Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn. Hôm nay anh Lê xin được gửi tới các bạn một truyện ngôn tình hay và thú vị có tựa đề dùng tiền mua vợ của tác giả Quế Tiểu Văn. Truyện có gì hấp dẫn? Xin mời các bạn cùng đón nghe anh Lê ngay sau đây nhé. Các bạn hãy nhớ like ủng hộ cho anh Lê và ủng hộ cho kênh MC Thu Huy Minh Hạnh. Hãy nhớ chia sẻ video để bạn bè và không quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Các bạn cũng nhớ để lại bình luận của mình sau khi nghe truyện nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ ai nói ceo không thể vừa đẹp trai vừa có tiền trường thắc tái đông phương thuật và lận thừa đều có đủ các điều kiện này không thể nghi ngờ rằng những người phụ nữ còn độc thân đều không kiềm được mà nằm mơ giữa ban ngày kỳ vọng mình có thể một bước lên mây nhận được sự ưu ái của ba người này nhưng mà người bình thường thì làm sao có thể đến gần ceo hoàng kim cao cao tại thượng đây vẫn nên nằm mơ giữa ban ngày thì tốt hơn Đồng hồ báo thức vang lên gần 3 phút thì mới có thể khiến chủ nhân của nó để ý tới. Một cái tay nhỏ bé từ trong chăn chui ra, lục tới, lục lui mới giới được cái đồng hồ báo thức, sau đó mới chậm gì gì mà bấm nút tắt. Ngay sau đó, trong chăn chuyển ra tiếng ai oán, thở dài. Thời tiết lạnh thế này làm người ta không muốn rời xa chiếc giường ấm áp chút nào. Ôn bối du, cọ cọ mặt mình vào chiếc gối ấm áp. Tại sao vào lúc thời tiết lạnh như vậy mà cô phải rời giường... Đầu của ôn bối du vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn. Hôm nay cô có việc gì phải làm mà lại để đồng hồ báo thức sớm như vậy? Đầu óc cô dần dần tỉnh đáo lại. a Đột nhiên, một tiếng khách từ trong chăn truyền ra. Ôn bối du vén chăn bông lên, nhảy xuống giường, cầm đồng hồ báo thức lên nhìn. Đã bảy rưỡi rồi. Trời ơi, trời ơi, trễ mất rồi. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ là nhân viên của tập đoàn Kim Tinh Thần. Cô phải trải qua một cuộc phỏng vấn rất khó khăn mới có được vị trí này. Cô luôn áo ước mình có thể vào công ty này làm việc. Tập đoàn Kim Tinh Thần là tập đoàn tài chính lớn nhất Tài Loan, tiền hương của công ty tương đối cao nên các sinh viên mới ra trường rất muốn vào đây làm việc. Sau khi tốt nghiệp được một năm, cô phải học bộ túc ba tháng, còn phải đấu đá với người khác thêm ba tháng mới được công ty nhận vào. Cô cũng không muốn mới đi làm ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu với quản lý. Ôm bứa ru vào phòng tắm, thay quần áo với tốc độ chóng mặt. À, cô thật là yêu chết cái cậu ấy mà, cậu ấy đã sớm chuẩn bị quần áo cho cô tươm tất hết rồi. Vì cô là nhân viên mới nên được công ty phát đồng phục. Từ trước đến giờ, cô rất tùy tiện. À, theo như người ưa chú trọng ngoại hình, Bạch Nãi Phủ nói thì cô rất dơ bẩn và không hề có con mắt thẩm mỹ. Đối với người cuồng loạn về hình thức bề ngoài như Bạch Nãi Phủ thì làm sao có thể chấp nhận một người như cô chạy loạn xung quanh mình. Vì vậy, từ ngày cô và cậu ấy sống chung, thì cậu ấy liền lo việc trang phục cho cô. Ôn mới du thay bộ đồng phục công sở do Bạch Nãi Phủ chuẩn bị xong rồi cầm tập tài liệu lên. Cô xoay người nhìn mình trong gương, cảm thấy mình thật là trí thức. Thấy chưa, cô không thể sống mà không có Bạch Nãi Phủ. Cậu ấy là người đàn ông cô yêu nhất. Không không, người đàn ông cô yêu nhất là người khác. Cậu ấy chỉ xếp thứ hai thôi. Ôn mới du đi ra khỏi phòng ngủ, Cô nhìn thấy trên bàn ăn có một túi giấy. Trên túi giấy có một tờ giấy ghi chú nhỏ. Trên đó viết Con yêu mẹ nhất. Con biết mẹ nhất định sẽ ngủ quên nên đã sớm chuẩn bị cho mẹ rồi. Yêu mẹ nhất. Bảo bối. Trên tờ giấy còn vẽ một hình trái tim rất lớn. Ôm bới du cầm tờ giấy lên hôn một cách mãnh liệt. Ô ô, bảo bối của cô thật đáng yêu. Không hổ danh là người đàn ông cô yêu nhất. Cô biết bữa ăn sáng này là bạch nãy phủ làm. Vì bảo bối của cô mới 4 tuổi, làm sao có thể làm điểm tâm được chứ? Nhưng để viết được những dòng chữ này thì bảo bối phải dậy thật sớm, làm cô cảm thấy ấm áp. a hỏng bét, trễ rồi. Trong lúc hoảng loạn, ôm bứa du vội vàng mang dây vào, lao ra ngoài. Cũng may không có trễ. Ôm bứa du đến công ty vừa đúng 8 giờ rưỡi. A-di-đà-vật, vật amen đức mẹ Maria. Cô vừa khấn vái, vừa làm biểu tượng hình chữ thập trước ngực. Cô chậm chạp bước từng bước vào nơi làm việc mới. Tập đoàn Kim Tinh Thần Tập đoàn Kim Tinh Thần nằm trên đường lớn của Đài Bắc, một tòa nhà được xây toàn bằng tấm kính năng lượng mặt trời để bảo vệ môi trường. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 là chi nhánh của ngân hàng tập đoàn Kim Tinh Thần. Từ tầng 4 đến tầng 25 là nơi làm việc của tổng công ty. Mấy năm nay, tập đoàn Kim Tinh Thần phát triển rất nhanh, năm nay còn tuyển thêm 300 nhân viên. Bắt đầu từ hôm nay, 300 người này sẽ được huấn luyện trong vòng 2 tuần. Sau đó sẽ tùy theo thành tích của mỗi người mà chuyển đến từng phòng ban, từng chi nhánh của công ty. Ông Bùi Du dĩ nhiên hy vọng mình có thể làm việc ở tổng công ty, có như vậy thì cô mới có thể nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.